Khiếp sợ trôi qua, nhìn Dương Lăng, Duy Áo Lạp bước lên nói, lĩnh chủ đại nhân, một con sói con thật sự là một nghìn tử tinh tệ. Đúng vậy, Duy Áo Lạp dũng sĩ, ngươi không có nghe lầm, làm phiền ngươi mang đám sói con này đến Duy Sâm Tòa Thành, quản gia của ta sẽ đưa tinh tệ cho ngươi. Đi đi, nhìn thợ săn Duy Áo Lạp kích động không thôi, ngoài nghi có phải nghe lầm hay không, Dương Lăng cười cười. Có sự xác nhận của Dương Lăng, Duy Áo Lạp vui mừng ra mặt, dẫn theo đám huynh đệ người đầy vết máu cung kính hành lễ với Dương Lăng. Sau đó nhanh chóng đi về phía Duy Sâm Tòa Thành. Duy Áo Lạp lần này tổn thất nghiêm trọng, may là gặp gỡ lĩnh chủ đại nhân, nếu không sợ rằng càng thêm thê thảm. Đúng vậy, ta lưu lãng nhiều năm trên đại lục. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta chứng kiến có lĩnh chủ hào phóng và công bằng với thợ săn chúng ta như vậy. Nhìn đám người duy áo lạp vui mừng ra mặt, lại nhìn dương lăng đang đứng trong sân, mọi người bàn tán xôn xao. Nhất là một đám mạo hiểm giả càng than thở không thôi. Đám người duy áo lạp vui mừng ra mặt, nhưng thương nhân khoa nhị tư đặc lại buồn bực đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn còn tưởng rằng có thể mua tất cả sói con với giá thấp. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng sói con không tới tay, ngược lại còn bị mọi người rèm pha, trong lòng vô cùng buồn bực. Tuy nhiên, cho dù trong lòng rất bất mãn, nhưng hắn cũng không dám phóng tứ trước mặt dương lăng. Nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là đặt tất cả lên người đám duy áo lạp, hận đám thợ săn không biết tốt xấu, chuẩn bị qua hai ngày nữa cho hộ vệ tìm bọn họ tính sổ. Thuận lợi đạt được mục đích. Dương Lăng nhanh chóng rời đi Khi trở lại tòa thành thì vừa bạn gặp phải đám người Duy Áo Lạp đến lĩnh tinh tệ Lĩnh chủ đại nhân Cảm ơn đại ân của người Nhìn thấy bóng dáng Dương Lăng Duy Áo Lạp vừa nói vừa dẫn các huynh đệ cung kính hành lễ Mặc dù lưu lãng quanh năm bên ngoài Nhưng bọn hắn không có bao nhiêu tiền Nếu không có Dương Lăng giúp đỡ Hắn không biết làm thế nào đối mặt với người thân của các vinh đệ chết đi Không cần khách khí sau này có gì khó khăn cứ đến tìm ta nhìn đám người duy áo lạp cung kính dương lăng trong lòng vừa động nói tiếp tiếp theo ta chuẩn bị thành lập tuần thú chàng quy mô lớn trên lánh địa cần có đông đảo thợ săn kinh nghiệm phong phú không biết các ngươi có hứng thú đến hỗ trợ ta hay không thành lập một tòa tuần thú chàng quy mô lớn vừa nghe dương lăng nói vậy đám người duy áo lạp rất ngoài ý muốn thời gian này Các đại thương hội vào duy sâm chấn càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều là thương nhân và mạo hiểm già. Mặc dù nghe nói ma thú lĩnh sẽ phát triển rất nhanh, nhưng là bọn họ không nghe nói qua cái gì là tuần thú tràng. Tuy nhiên, nghe nói mỗi người hầu trong duy sâm tòa thành mỗi tháng đều được tiền lương hậu hĩnh. Có người làm mấy tháng thì cả nhà đã tích chữ đầy lương thực, có người làm nửa năm thì có năng lực xây một ngôi nhà lớn. Bây giờ Dương Lăng tự mình mời, thì đãi ngộ giám chắc rất tốt, tuyệt đối tốt hơn việc lưu lãng quanh năm bên ngoài. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 221, tức vị nhận được lời mời của Dương Lăng, đám người duy áo lạp không hề do dự, đều tỏ vẻ nguyện ý nghe hắn hiệu triệu Tiếp theo Dương Lăng điều động tất cả tài nguyên xây dựng một tuần thú chàng quy mô ban đầu ở đa não hà. Mặc dù trang thiết bị trong thời gian ngắn còn không quá tốt, nhưng chỗ đó rất lớn, xung quanh để rất nhiều đất trống để cho đủ không gian phát triển sau này, xác định được phương hướng về sau. Tiếp theo, rất nhiều chuyện chi tiết thì giao cho Cổ Đức và Vưu Na xử lý, không cần hắn phải lúc nào cũng quan tâm. cổ đức phụ trách việc hoàn thiện các phương tiện thích ứng của tuần thú tràng phụ trách mua trứng ma thú và ma thú con mới sinh không lâu với giá cao phụ trách thành lập đội thợ săn tiến vào đặc lạp tư rừng rậm săn thù lão quản gia thì phụ trách việc tính toán kinh phí xác định số tinh tệ phải hao phí tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của lãnh địa Na thì phụ trách chiêu mộ thợ săn và mạo hiểm giả có kinh nghiệm Phụ trách liên lạc với người tô Mỹ nhỉ ở sa mạc Tây Bá Lợi Á. Hy vọng bọn họ có thể phái vài tên tuần thú sư kinh nghiệm phong phú đến đây. Để tuần thú chàng nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Mua trứng ma thú với giá cao. Mỗi một quả trên 100 tử tinh tệ. Đại lượng thu mua ma thú tinh hạch. Giá cả thỏa thuận. Vì sự phát triển của tuần thú chàng. Chiêu mộ đông đảo thợ săn. thủ lao rất cao. Nhìn tấm công cáo mới dán bên ngoài quán rượu. Mọi người kích động. Bọn họ không nghĩ được rằng Dương Lăng vừa mới thu mua rất nhiều cây giống và hạt giống, bây giờ lại mua đại lượng trứng ma thú, ma thú tinh hạch thậm chí còn chiêu mộ đông đảo thợ săn. Khiếp sợ trôi qua, mọi người đều thảo luận về tuần thú chàng trên tấm công cáo. Có người nói đã từng thấy rất nhiều ma thú bên trong tuần thú chàng, ngoại trừ giác phong thú và tê giác các loại ma thú cấp thấp. Còn có ma thú cấp cao như song túc phi long, có người nói gia tộc của Dương Lăng phái đến rất nhiều tuần thú sư lợi hại, chuẩn bị tuần dưỡng lượng lớn ma thú ở ma thú lĩnh. Thậm chí, còn có người nói gia tộc Dương Lăng chuẩn bị chiêu mộ đông đảo võ sĩ ở ma thú lĩnh, chuẩn bị lựa chọn người tài giỏi truyền thủ tuần thú thuật và ma pháp triệu hồi cường đại. Dưới sự kích động của vài người, mọi người đều bàn tán, tin tức không cánh mà bay. Rất nhanh, hầu như tất cả mọi người đều biết nội dung của công cáo, biết được tin tức dương lăng thành lập một tòa tuần thú chàng khổng lồ. Dưới sự dẫn đầu của đám người duy áo lạp, có không ít mạo hiểm giả lưu lãng xung quanh đều gia nhập tuần thú chàng. Có chút mặc dù còn ở ngoài quan sát, nhưng chỉ cần bắt được ma thú hoặc là lấy được ma thú tinh hạch, thì tất cả đều có chỗ so sánh giá cả, không hề giống như trước kia. Lúc nào cũng bị đám thương nhân ép giá. Rất nhanh, đám mạo hiểm giả đều phát hiện ra mặc kệ là ma thú loại nào, hầu hết đều là dương lăng trả giá tốt nhất. Càng ưu đãi hơn đó là, chỉ cần tiếp nhận yêu cầu của tuần thú chẳng thì có thể ký kết một thỏa thuận. Ghi rõ thù lao. Cơ bản không cần lo lắng sau khi hoàn thành nhiệm bị bị ép giá hoặc là bị tham ô thù lao. Ngoài ra, Dương Lăng còn lấy danh nghĩa lĩnh chủ ra thông cáo, chỉ cần bởi vì tiếp nhận yêu cầu của hắn mà bị thương hoặc chết đi, thì gia định sẽ thu được tiền phủ tuất gấp 5 lần thù lao thỏa thuận, khiến cho mạo hiểm giả và đám dòng binh sống ở duy sâm chấn oanh động trước đó chưa từng có. Tiền phủ tuất gấp 5 lần thù lao thỏa thuận, đừng nói là mạo hiểm giả lưu lãng khắp nơi, mà ngay cả dòng binh có chỗ dựa là công hội cũng chưa bao giờ có đãi ngộ tốt đến như vậy. Vừa mới bắt đầu thì còn có rất nhiều người bán tín bán nghi Nhưng từ khi một tên mạo hiểm giả tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm săn thú Bị một con đại địa bạo hùng xé thành hai mảnh Thì người nhà của hắn thu được một nghìn từ tinh tệ bồi thường Rốt cuộc không ai còn nghi ngờ tính quyền uy của thông cáo Sau khi tin tức được truyền ra Càng ngày càng có nhiều mạo hiểm giả tự nguyện gia nhập tuần thú tràng Hoặc là hợp tác với tuần thú tràng Cung cấp ma thú tinh hạch và trứng ma thú Đương nhiên, mặc dù tin tức đã truyền khắp cả ma thú lĩnh Nhưng vẫn còn có một ít mạo hiểm giả tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm nhiều ngày không biết rõ tình huống Khải ân tư Bao tải của các ngươi rất nặng Lần này dám chắc thu hoạch không ít Ngày hôm đó, một đội mạo hiểm giả nhỏ vừa mới ra khỏi Đặc Lạp Tư rừng rậm Gặp một người quen cũ cao gầy như cây tre Hắc hắc Vô cùng may mắn Gặp phải một ổ thiết bối ưng Thu được hơn 100 quả trứng Tên thợ săn khải ân tư cười cười Nói tiếp Thiết bối ưng mặc dù không phải ma thú cao cấp Nhưng sau khi nuôi lớn thì có thể truyền tin Rất được chào đón ở mông đặc sâm Một quả trứng đoán chừng có thể bán được hơn 10 tử tinh tệ Cái gì? Hơn 100 quả trứng thiết bối ưng Ngoài ý muốn trôi qua Tên bạn cũ hâm mộ nói Khải ân tư vinh đệ, giá cả của trứng ma thú đã sớm thay đổi. Ngươi đi tìm quản gia của lĩnh chủ đại nhân, một quả trứng ưng ít nhất cũng bán được 50 tử tinh tệ. Hắc hắc, tiểu tử nhà ngươi lần này phát tài to rồi, một quả trứng ưng ít nhất cũng có thể bán với giá 50 tử tinh tệ. Vừa nghe nói vậy, đến lượt khải ân tư chấn động, hắn không thể nào nghĩ được rằng mới tiến vào đặc lạp tư rừng rậm vài ngày. Mà giá cả đã biến động lớn đến như vậy Thông qua tên bạn cũ hiểu rõ tình hình cụ thể Hắn không nói thêm gì nữa Dẫn đám đồng bọn đi về phía tuần thú chàng ở Đa não Hà hận không được một bước bay đến nơi Cứ như vậy Thông qua các sự so sánh Mọi người đều lựa chọn hợp tác với tuần thú chàng của Dương Lăng Các thương hội thấy thế thì cũng chỉ còn cách tăng giá mua Nhưng mặc kệ bọn họ tăng thế nào Cũng luôn thấp hơn thủ lao mà Dương Lăng trả một ít. Có khi, cho dù giá tương đương, Nhưng mọi người lại theo thói quen lựa chọn hợp tác với Dương Lăng, Khiến cho đám thương nhân vô cùng lo lắng. Duy xâm chấn tài nguyên phong phú, Mặc dù có rất nhiều vũ quý và quáng thạch, Nhưng hấp dẫn các đại thương hội nhất chính là ma thú tinh hạch, Chứng ma thú các loại tài nguyên có liên quan đến ma thú. Bị Dương Lăng cướp đi hầu hết sinh ý, Rất nhanh, khiến cho đám thương nhân đứng ngồi không yên. Nếu ở chỗ khác, thì bọn họ có hàng đóng biện pháp đối phó đối thủ cạnh tranh. Nhưng ở Duy xâm Trấn, Dương Lăng là lĩnh chủ cầm trọng binh, bọn họ không dám có ý tưởng quá quát nào. Cứ như vậy, biện pháp duy nhất là chỉ có thể dựa vào số vốn khổng lồ điên cuồng tăng thù lao lên, ý đồ lợi dụng tiền vốn hùng hậu đánh đổ Dương Lăng, đánh cuộc tiền vốn lưu động của hắn không đủ. Khiến hắn phải rời khỏi hoặc là phải hợp tác với các đại thương hội, thống nhất giá thành khôi phục lúc ban đầu. Dưới số tiền thù lao lớn của đám thương nhân hấp dẫn, có không ít mạo hiểm giả chuyển sang hợp tác với bọn họ. Cứ như vậy, việc kinh doanh của tuần thú chẳng bị giảm đi không ít. Các đại thương hội từ từ rằng co với Dương Lăng, không ai muốn rời khỏi việc mua bán tài nguyên ma thù, đồng thời cũng không có khả năng tăng thù lao lên nữa. Mặc dù có thể lợi dụng quyền lực của lĩnh chủ mạnh mẽ bắt các đại thương hội không được mua bán tài nguyên thao ma sư Nhưng đây đúng là biện pháp ngu số ở nhất Cho dù không cần cổ đức và Vilna nhắc nhở Dương Lăng cũng sẽ không mạnh mẽ bắt các đại thương hội rời khỏi Tuy nhiên Mặc dù mặt ngoài là hai bên lâm vào rằng co Nhưng đối với Dương Lăng mà nói thì đã đạt được mục đích đầu tiên của chiến lược Thành công nhận được sự tôn trọng và thừa nhận của đông đảo mạo hiểm giả Đương nhiên Thừa thắng truy kích là không thể thiếu. Đại nhân, về phương diện thù lao thì đã đạt đến cực hạn chúng ta có thể thừa nhận. Nếu tăng giá thêm thì vốn lúc nào cũng có thể bị gãy. Một lần nữa ngồi lại tính hành động tiếp theo. Cổ Đức vô cùng lo lắng đề xuất ý kiến của mình. Vừa nghe Cổ Đức nói vậy, Lão Quản gia Mục nhị Bá Kỳ phụ trách kế toán là người tán đồng đầu tiên. Nói, đừng nói là tăng giá, mà cho dù duy trì chi như bây giờ, cũng rất khó khăn. Thời gian kéo dài, ta sợ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển khác của lãnh địa Đúng vậy, Dương Đại ca Bởi vì ngân quý có hạn, chúng ta có một ít kế hoạch không thể không dừng lại Nhíu nhíu mày, Vilna cũng nói ra lo lắng của mình Mọi người đều nói ra lo lắng của mình Dương lăng bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh Nhưng trong lòng hiểu rõ hơn bất cứ ai về tình thế nghiêm trọng Chẳng lẽ, ngoại trừ tăng giá thì không còn biện pháp nào hấp dẫn mạo hiểm giả nhấp một ngụm rượu lạnh như băng hán yên lặng suy nghĩ biện pháp đối phó cẩn thận phân tích nhu cầu và nguyện vọng của đám mạo hiểm giả người không phải động vật ngoại trừ tinh tệ thì còn có rất nhiều thứ khác theo đuổi còn có thể nghĩ biện pháp ở vấn đề khác duy áo lạp nếu ngươi là một tên thợ săn bình thường vậy ngoại trừ tinh tệ thì ngươi hy vọng có cái gì nhất trầm tư một lát dương lăng trực tiếp hỏi duy áo lạp ở cách đó không xa trong thời gian này thợ săn duy áo lạp với kinh nghiệm săn thú và tuần thú phong phú đã được mọi người thừa nhận ở một số phương diện đến ngay cả đám người bá lộ tác đến từ bộ lạc tô mỹ nhị cũng không thể không bội phục trở thành trợ thủ đắc lực của dương lăng trầm ngâm một lát duy áo lạp nói đại nhân Kỳ thật rất nhiều lúc, chúng là cũng không hề so đo một hai quả tử tinh tệ. Chúng ta càng hy vọng, có thể không cần hạ giọng khi nói chuyện thù lao với đám thương nhân. Chúng ta càng hy vọng có một ngày người nhà chúng ta không hề xấu hổ vì việc chúng ta phải đi khắp nơi săn bắt. Có khả năng giống như đám rong binh sống thật phong phú tăng địa vị của thợ săn lên. Trong khi mọi người âm thầm suy nghĩ lời nói của Duy Áo Lạp, Thì Dương Lăng nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt vấn đề. Thở săn sở dĩ khi nói chuyện thù lao thường dễ bảo. Sở dĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ bị đám thương nhân mặc tình ép giá, người nhà sở dĩ xấu hổ vì thân phận của bọn họ. Nguyên nhân cơ bản là trong mắt người khác thở săn không hề có địa vị, không có thế lực nào để làm chỗ dựa, bị đám rong binh và thương nhân kỳ thị. Căn cứ quy ước của Thái Luân Đại Lục thì đại lĩnh chủ độc lập sẽ có quyền lợi giống như quốc vương đó là ban huân chương cho các thuộc hạ bên trong lãnh địa, hoặc là ban tước vị cho bọn hắn, tăng lên địa vị và thu nhập của bọn họ. Hiểu được khốn cảnh và hy vọng của đám mạo hiểm già, Dương Lăng nhanh chóng nghĩ ra tiếp theo nên làm cái gì? Ban tặng huân chương cho thợ săn vĩ đại thuần phục mình, ban tặng tước vị cho bọn họ, thậm chí cho bọn họ một khối đất phong nhỏ. Tin tưởng đây tuyệt đối là một việc gây chấn động. Đối với đám mạo hiểm giả quanh năm lưu lãng mà nói, tin tưởng sẽ không ai ngăn cản được sự hấp dẫn chết người này. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com, chương 222. Sau một ngày mệt mỏi, không ít người đều có thói quen đến quán rượu uống mấy chén. Mỗi lần bọn họ đều nhìn xem bên ngoài quán rượu có công cáo gì mới không. trong thời gian này bức tường bên ngoài quán rượu hầu như đều là nơi lĩnh chủ đại nhân dán công cáo ngày hôm nay ngay khi màn đêm vừa buông xuống khi mà người trong quán rượu nhiều nhất thì một tên binh lính dán một tấm công cáo bắt mắt bên ngoài quán rượu trong nháy mắt hấp dẫn một đám người vây xem rất nhanh tất cả mọi người đều bị nội dung ghi trên đó làm cho rung động trời ạ phong cho thợ săn duy áo lạp làm nam tước Thế tập nam tước, một tên thợ săn kêu lên thất thanh, cả nửa ngày sau cũng không lấy lại được tinh thần. Ngoại trừ tước vị, còn được phong một mảnh đất ở gần bờ biển. Trời ạ, đây là một tên thợ săn được phong thường, ta không có hoa mắt chứ. Một tên dòng binh không thể tin rủi rủi mắt. Sau khi phản ứng lại, mọi người trở lên điên cuồng kích động. Nhất là mấy tên mạo hiểm giả suốt ngày lưu lãng khắp nơi càng kích động không thôi Lưu lãng nhiều năm trên Thái Luân Đại Lục Bọn họ đã gặp qua thương nhân được phong làm quý tộc Gặp qua chiến sĩ được phong làm quý tộc Thậm chí cũng gặp qua gặp qua dòng binh được phong làm quý tộc Nhưng là bọn họ cho đến bây giờ chưa thấy qua cũng chưa nghe nói có mạo hiểm giả nào được phong làm quý tộc Nam Tước mặc dù là địa vị thấp nhất trong giới quý tộc Nhưng đối với người bình thường, nhất là mạo hiểm giả mà nói, thì đây quả thực là một giấc mộng. Bình thường mạo hiểm giả có khả năng kiếm được vài tinh tệ, có một chút thể diện, cuộc sống tốt một chút đã thỏa mãn lắm rồi. Cho đến bây giờ không có ai nghĩ rằng có thể làm thợ săn mà trở thành một gã quý tộc cao cao tại thượng. Nhưng giấc mộng này bây giờ đã sờ sờ trước mặt bọn họ. Trong đám mạo hiểm giả, Duy Áo Lạp không thể nghi ngờ là một tên thợ săn xuất sắc. can đảm thận trọng, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa tính tình hào sàng, rất được yêu mến trong duy xâm chấn. Nhưng là cho dù xuất sắc hơn nữa, mọi người cũng không nghĩ hắn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã biến thành một gã quý tộc cao cao tại thượng, một tên quý tộc thế tập khiến cho người khác hâm mộ. Mấy hôm trước, duy áo lạp còn bị tên thương nhân khoa nhỉ tư đặc ép thù lao, lo lắng vì tiền phụ tuất của mấy tên huynh đệ bị chết. Không nghĩ được rằng, Hắn chỉ đến làm việc trong tuần thú chàng của Dương Lăng vài ngày, đã trở thành một tên quý tộc thế tập cao cao tại thượng. Ngoài ý muốn, rung động, hâm mộ, đám thợ săn vây xem hai mắt đỏ bừng, giống như trước mặt là một viên ma thú tinh hạch cấp cao. Công cáo trên tường giống như ngọn lửa thiêu đốt giác mơ bọn họ bao năm qua, đốt cháy hùng tâm tráng trí của bọn họ. Chỉ cần có một cơ hội, không ai muốn làm một kẻ tầm thường. Sống như một con chó Không ai muốn mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt đám thương nhân Không ai muốn sau mỗi ngày làm việc vất vả Còn bị một đám rong binh cười chế nhà Tin tức truyền đi rất nhanh Không lâu sau Hầu như cả duy sâm chấn đều chấn động Bên ngoài quán rượu tập trung đầy người Mỗi một tên mạo hiểm giả đều liều mạng chen về trước Nội dung của công cáo trở thành giấc mộng lớn nhất của bọn họ bây giờ Đi khắp Thái Luân Đại Lục Ta còn chưa bao giờ thấy qua có lĩnh chủ nào hào phóng và công bình với thợ săn như vậy. Đúng vậy, nếu không có sự khẳng khái của lĩnh chủ đại nhân, thì vợ con tiểu tử áo tư đặc đã rất thảm. Không cơm ăn, không chỗ ở, nói không chừng không làm gì hơn là phải đi ăn xin. May là trước khi tiến vào Đặc Lạp tư rừng rậm tên đó đã ký thỏa thuận với lĩnh chủ đại nhân. Sau đó người nhà nhận được một nghìn tử tinh tệ tiền bối thường, đúng vậy. Cho dù thủ lao có thấp hơn một chút, nhưng giao dịch với lĩnh chủ đại nhân vẫn bảo hiểm hơn, khiếp sợ trôi qua, đám mạo hiểm giả cả đêm không ngủ, bàn tán với nhau. Một tí tên cơ chí thì trong đêm đi đến tuần thú chàng ở Đa Não Hà, thậm chí có tên trực tiếp chạy đến Duy Xâm Tòa Thành. Có tên chủ động xin làm việc cho Dương Lăng, có tên ký kết thỏa thuận, chuẩn bị cho sau này hợp tác với tuần thú chàng của Dương Lăng. hy vọng có một ngày dựa vào bản lĩnh của mình trở thành một gã quý tộc sang ngày thứ hai hầu hết mạo hiểm giả đều chuyển hướng sang hợp tác với tuần thú chàng của dương lăng cho dù các đại thương hội ra giá càng cao cũng khó có thể mua được đại lượng tinh hạch cứ như vậy chỉ sau vài ngày ngắn ngủi tuần thú chàng cơ hồ lũng đoạn hầu hết việc buôn bán ma thú tinh hạch trứng ma thú bên trong lánh địa tuần thú chàng kinh doanh thịnh vượng May mắn, nhưng các đại thương hội kinh doanh rất thảm hại, chỉ vài ngày mà người phụ trách của các thương hội đứng ngồi không yên. Dương Lăng thân là lĩnh chủ, cầm trọng binh trong tay, các đại thương hội tự nhiên sẽ không dám động chạm đến hắn, nhưng không có nghĩa bọn họ không có biện pháp phản kích. Ngày hôm nay, đang khi Dương Lăng và Ngà Lý Ti nghiên cứu bản ghi chép của lưu độc, cổ đức sắc mặt khó coi khẩn trương đi nhanh đến, mày nhíu chặt, vẻ mặt buồn rầu đại nhân các đại thương hội hôm nay đồng thời từ chối việc mua lại ma thú tinh hạch trứng ma thú và ấu thú cho dù giá thấp hơn một chút bọn họ cũng không động đậy cổ đức vẻ mặt buồn bã nói tiếp xem ra các đại thương hội thống nhất hành động bên ngoài thì thấy tuần thú chàng sinh ý thịnh vượng may mắn nhưng có một yếu điểm chết người mặc dù thu mua được đại lượng ma thú tinh hạch trứng ma thú và ấu thú trong tay mạo hiểm già Nhưng trước mắt lợi nhuận của tuần thú tràng cũng không cao, chỉ là trải qua gia công và xử lý sơ bộ rồi bán đi mà thôi. Ngoại trừ duy xâm thương đội do mình khống chế, còn hầu hết là bán lại cho các đại thương hội. Cứ như vậy, sẽ tồn tại một cái ẩn hoạn rất lớn, nếu các đại thương hội liên hợp lại, vậy tuần thú tràng sẽ gặp áp lực rất lớn. Từ trước đến nay, cổ đức đã nhiều lần nhắc nhở Dương Lăng... Lo sợ khi lũng đoạn tài nguyên ma thú sẽ bị các đại thương hội cực lực phản kích. Không nghĩ đến, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, hơn nữa còn sớm hơn thời gian đoán trước. Cổ Đức đã sớm thấy được ẩn hoạn, nhưng Dương Lăng tuy vẻ ngoài không nói gì nhưng trong lòng rõ ràng hơn bất cứ ai. Ma thú tinh hạch, trứng ma thú và ấu thú là cái ma thú lĩnh phong phú nhất, cũng là tài nguyên hấp dẫn nhất. Chỉ cần kinh doanh đúng mức, tuyệt đối sẽ mang đến tinh tệ không ngừng. Có thể nói, ai có thể nắm giữ tài nguyên có liên quan đến ma thù, thì người đó sẽ nắm giữ kinh tế chủ chốt của ma thú lĩnh. Cho dù không thành lập thợ săn công hội, không được sự ủng hộ của đông đảo thợ săn, hắn tuyệt đối không tùy ý để cho các đại thương hội nắm giữ kinh tế chủ chốt của lãnh địa. Mâu thuẫn với các đại thương hội sớm muộn sẽ bộc phát, nhưng hắn không nghĩ rằng đến nhanh như vậy mà thôi. Đối mặt với sự chống cự của đông đảo thương hội, Dương Lăng hiểu được phải thi hành kế hoạch tương ứng, trầm ngâm một lát, hắn hạ lệnh, cổ đức, từ hôm nay trở đi, điều động tất cả tài nguyên xây dựng một tòa binh công tràng, ra lệnh cho ải nhân, luyện kim thuật sĩ và địa tinh tập trung tinh lực luyện chế ma pháp vũ khí và áo giáp, dùng tốc độ nhanh nhất lợi dụng ma thú tinh hạch chế tạo ma pháp trượng. Luyện chế thật nhiều lựu đạn nhỏ, ma thú tinh hạch và trứng ma thú rất kiếm tiền Nhưng là sau khi gia công thành ma pháp trượng thì lợi nhuận càng khổng lồ Chỉ cần đem ma thú tinh hạch bên trong tuần thú chàng chế tạo thành ma pháp trượng Trực tiếp vận chuyển đến các thành phố lớn của loài người như mông đặc sâm và ba phạt lợi á bán Thì liên minh của các thương hội không công cũng tự phá Từ nay về sau, không chỉ có thể nắm giữ tài nguyên ma thú tinh hạch Trứng ma thú và ấu thu còn có thể hoàn toàn lấy được sự ủng hộ của mạo hiểm già, tạo nền móng cho việc thành lập thợ săn công hội. Xây dựng binh công tràng, kinh hải trôi qua, cổ đức lắc đầu, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Xây dựng binh công tràng kích thước khổng lồ cần đại lượng nhân công giá rẻ, càng quan trọng hơn đó là cần đông đảo thợ thủ công và luyện kim thuật sĩ kinh nghiệm phong phú. Nhất là chế tạo ma pháp trận thì không phải luyện kim thuật sĩ nào cũng có thể làm ra. Ngoài ra, vì mua rất nhiều các tài nguyên liên quan đến ma thù, vì chiêu mộ đông đảo thợ săn có kinh nghiệm, tiền quý của lãnh địa đã đến mức cực hạn. Xây dựng binh công chàng khổng lồ thì cần phải bỏ ra rất nhiều tinh tệ, tiền tìm từ đâu bây giờ? Không tính cẩn thận có lẽ sẽ gây ra hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đại nhân... Việc chế tạo ma pháp trượng rất đúng, nhưng là cần phải có rất nhiều tinh tệ, đông đảo luyện kim thuật sĩ lành nghề. Tình huống của chúng ta bây giờ dường như trần chờ một lát, thấy Dương Lăng nhíu chặt mày, cổ đức biết ý không nói thêm gì nữa. Hừ, luyện kim thuật sĩ để ta lo, người phụ trách tính toán cụ thể, phải trong thời gian ngắn nhất dựng lên binh công tràng, không cần nhiều lời. Dương Lăng hiểu được lo lắng của cổ đức. Dừng lại một chút rồi nói tiếp Tinh tệ nếu thiếu Còn có thể nghĩ biện pháp thông qua ngũ thải quáng mạch bên trong sơn cốc Ngũ thải quáng mạch vừa nghe Dương Lăng nói vậy Cổ đức chấn động cả người Ngũ thải quáng mạch có thể nói là điều cơ mật lớn nhất của lãnh địa Cho một đội thực nhân ma canh giữ ở đó Cấm bất cứ ai đến gần Ngũ thải quáng mạch là con dao hai lưỡi Lợi dụng tốt thì tuyệt đối sẽ mang đến cho lãnh địa vô số tinh tệ Nhưng nếu bị lộ tin tức ra ngoài, vậy hậu quả còn nghiêm trọng hơn việc phản kích của các thương hội vài lần, thậm chí hơn 10 lần. Cổ đức, quả không gian giới chỉ này sau này ngươi tự mình giữ, việc khai thác ngũ thải quáng mạch giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Dương Lăng vừa nói vừa đưa quả không gian giới chỉ lúc trước nhặt được sơn cốc, nói tiếp, mặc kệ thế nào, nhất định phải cam đoan tiền quỹ vận hành bình thường, dặn dò cổ đức vài câu. Dương Lăng triệu thú một sừng ra, nhanh chóng rời khỏi tòa thành, muốn trong thời gian ngắn chiên mộ được đông đảo luyện kim thuật sĩ, thì ở Duy Sâm chấn chiêu mộ là không có khả năng, tìm Hải Nhi bối lý cũng chỉ làm khó nàng mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hiểu được thế lực có thể cung cấp đông đảo luyện kim thuật sĩ lúc này, chỉ có hắc ám hiệp hội đang tìm kiếm di tích cự long trong đặc lạp tư rừng rậm mà thôi, chỉ cần có đủ lợi ích trao đổi. tin tưởng trưởng lão Khắc lồ Y Phu sẽ không từ chối yêu cầu của mình, đối với mình mà nói, chiêu mộ một đám luyện kim thuật sĩ rất khó khăn, nhưng đối với hắc Ám Hiệp hội thì hắn không phải là việc khó, dù sao, hắc Ám Hiệp hội vẫn là một thế lực khổng lồ, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, mới.com chương 223, tinh tủy bằng phương pháp liên lạc lưu lại lúc trước, Dương Lăng tìm được một người ở hương cách Lý Lạp. Dưới sự dẫn đường của hắn băng rừng lội suối, đi qua vài ngọn núi cao, hơn nửa ngày sau mới chạy đến chỗ trú tạm thời của bọn họ trong rừng rậm. Không ngờ rằng, còn chưa nhìn thấy trưởng lão khắc lồ y phu đã ngẫu nhiên gặp phải Mai Lệ Nhị Tư vừa ra ngoài trở về. Ồ, Dương Đại Nhân, ngoài ý muốn trôi qua, Mai Lệ Nhị Tư mặc bộ quần áo màu đen lạnh lùng cười, nói... Lĩnh chủ đại nhân, không nghĩ đến nhanh như vậy chúng ta đã gặp lại Sau vài lần thất bại, nàng hận tên Dương Lăng ghê tởm này đến cắn răng Nếu không phải lo lắng để kẻ khác chú ý Ảnh hưởng đến kế hoạch của đạo sư Nàng đã sớm lẻn vào duy sâm tòa thành sử dụng hắc ma pháp biến Dương Lăng thành bộ xương khô Đúng vậy, Mai Lệ Nhị Tư tiểu thư xinh đẹp Không nghĩ đến mới có một thời gian không gặp mà ngươi càng thêm mê người Nhìn Mai Lệ Nhị Tư diễm lệ Dương Lăng cười cười, nói: "Xinh đẹp, thật sự quá xinh đẹp, quá xinh đẹp." Nhìn thấy tên Dương Lăng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào vùng ngực hở ra của mình, nhớ đến lời nói hiêu nói vượn lúc trước của hắn, Mai Lệ Nhị tư tức giận đến độ mày trực dựng lên. Xong, không đợi nàng phản. "Ứng." Dương Lăng đã đi theo tên Hắc Y Nhân nhanh chóng đi đến chướng bồng của trưởng lão Khắc lồ Y Phu. cơ bản không để cho nàng có cơ hội bộc phát. dậm châm mạnh vài cái, Mai Lệ Nhị Tư không làm gì khác hơn là rời khỏi, cho dù tức giận hơn nữa nàng cũng không dám phóng tứ trước mặt đạo sư. Tuy nhiên, chỉ cần đứng đợi ngoài cửa, thì sẽ có cơ hội để cho Dương Lăng biết thế nào là đau khổ, nàng không tin Dương Lăng ở lại luôn trong chướng bồng của đạo sư. Mai Lệ Nhị Tư càng nghĩ càng tức giận, Nhưng Dương Lăng lại thuận lợi gặp được trưởng lão khắc lồ y phu gặp mặt xong cũng không nói vòng vo, mà trực tiếp nói vào chính đề. Trưởng lão, ta cần phải có 200 tên luyện kim thuật sĩ có nhiều kinh nghiệm chế tác ma pháp trượng càng nhanh càng tốt. Trao đổi đó là ta sẽ giúp các ngươi tìm di tích cự long, trong việc tìm đường thì gia tộc ta có một ít biện pháp khác thường, Dương Lăng vừa nói vừa triệu vài con rác phong thú ra. Chỉ huy chúng nó bay xa ra ngoài Sau đó Căn cứ theo tin tức chúng nó truyền lại Nhanh chóng vẽ địa hình xung quanh Thân là trưởng lão của hắc Ám Hiệp Hội Trưởng lão Khắc Lô Y Phu Ngoại trừ thực lực cao thâm Thì tâm cơ càng hơn người Dương Lăng rất rõ ràng Khi đàm luận với lão già này Cùng với việc đi vòng vo Còn không bằng trực tiếp nói vào chính đề Đỡ lãng phí thời gian Di tích cự long là điều bắt buộc Đối với đối phương Hắn tin tưởng trưởng lão hiểu được dị năng của mình, tuyệt đối hài lòng với điều kiện trao đổi. Nếu đáp ứng bầy sói rong binh đoàn tìm kiếm di tích cự long, hắn không ngại đem tin tức tình báo đó bán một lần nữa, đồng thời chỉ huy đại lượng ma thú dò xét địa hình. Quả nhiên, cảm nhận được tinh thần ba động như có như không trong không khí, nhìn thấy dương lăng nhanh chóng vẽ được địa hình quanh đây, trưởng lão khắc lồ y phu nhanh chóng hiểu được dị năng của hắn. Vẻ mặt càng lúc càng kích động. Thời gian này, vì nhanh chóng tìm được di tích cự long, hiệp hội đã bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng hiệu quả quá thấp. Các thế lực vào duy xâm chấn càng ngày càng nhiều, tinh nhuệ của giáo đình cũng rất nhanh là chạy đến. Tình thế càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng tìm được di tích cự long. Trầm ngâm một lát, trưởng lão Khắc Lồ Y Phu nói, 100 tên luyện kim thuật sĩ Ngoài ra, tất cả ma pháp trượng chế tạo ra, hắc ám hiệp hội chúng ta sẽ có quyền lợi mua giảm giá 40% trong thời gian này. Mặc dù hầu hết tinh lực hắn đều đạt ở việc tìm kiếm di tích cự long, nhưng mỗi ngày đều có người bẩm báo tin tức của Duy xâm Trấn. Nghe Dương Lăng mở miệng muốn có nhiều luyện kim thuật sĩ có kinh nghiệm chế tác ma pháp trượng, không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được mục đích chuyến đi lần này của hắn. Đặc Lạp tư rừng rậm ma thú rất nhiều. Chỉ cần có đủ nhân lực thì không khó để luyện chế thật nhiều ma pháp trượng loại tốt Nếu Dương Lăng có việc muốn nhớ Hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy Dù sao hàng năm hiệp hội cũng cần rất nhiều ma pháp trượng loại tốt Trong thời gian ngắn thì 200 tên luyện kim thuật sĩ có chút khó khăn Nhưng ngay lập tức điều động 100 tên thì không có vấn đề gì Sử dụng 100 tên luyện kim thuật sĩ đổi lấy bản họa đồ thì tuyệt đối tính toán tốt Có Dương Lăng hỗ trợ, tiếp theo có thể trọng điểm tìm kiếm ở một vài khu vực. Trải qua thời gian dài khảo sát, Hiệp hội đã đặt mục tiêu tập trung ở mấy khu vực trọng điểm, nhưng phạm vị vẫn quá lớn, hơn nữa có mấy chỗ người thường khó có thể tiến vào, cho nên việc thực hiện cực kỳ khó khăn. Nhưng Dương Lăng thì khác, có thể chỉ huy đông đảo ma thú dò xét địa hình, có hắn trợ giúp. có thể vẽ lại bản đồ là có thể nhanh chóng định vị được di tích cự long. Ngoài ra, Dương Lăng lai lịch thần bí, có thể thông qua hắn mà hợp tác với gia tộc thượng cổ triệu hồi sư của hắn, thì có rất nhiều chỗ tốt đối với hiệp hội. Có thể có được trợ lực cường đại, có thể chấn nhiếp giáo đình, thậm chí có một ngày có thể xin bọn họ tiến vào hiểm cảnh hỗ trợ thuần hóa ma thú hệ hắc ám cường đại, thành lập quân đoàn nguyễn thú cường đại. Mặc dù chỉ có 100 tên luyện kim thuật sĩ, nhưng đối với Dương Lăng mà nói, vậy cũng đủ để đạt đến mục đích chuyến đi lần này. 100 tên luyện kim thuật sĩ có nhiều kinh nghiệm, chỉ cần lợi dụng tốt, dám chắc có khả năng chế tác không ít ma pháp trượng loại tốt. Càng quan trọng hơn chính là, dưới sự cầm đầu và chỉ đạo của bọn họ, Chỉ cần có một nửa địa tinh hoặc là thở thủ công loài người có khả năng học được bản lãnh chế tạo ma pháp trượng của họ, vậy sẽ có khả năng mang đến lợi ích rất lớn. 40% quá thấp, trưởng lão, ngươi cũng không muốn thấy. 30% sau một phen mặc cả, Dương Lăng dùng 20% chiết khấu đặt thành thỏa thuận với trưởng lão. Trưởng lão hứa 100 tên luyện kim thuật sĩ sau 3 ngày là có thể thông qua ma pháp truyền tống trận từ các nơi điều động đến. Còn Dương Lăng thì phải trong 10 ngày phải có bản đồ của vài khu vực trọng điểm. Hai bên đều vui mừng. Trước khi rời khỏi, nhìn ma pháp truyền tống trận do trọng binh canh giữ, Dương Lăng trong lòng vừa động, nói. Trưởng lão, hiệp hội các ngươi thực lực rất cường đại, có đông đảo ma pháp sư... có thể hỗ trợ ta kiến tạo một ma pháp truyền tống trận ở hắc Thủy Thành và Duy Xâm Trấn được không? Muốn khai thác ngũ thải quáng mạch với quy mô lớn, thì bảo đảm nhất là phải có biện pháp dựng một tòa ma pháp truyền tống trận giữa Duy Xâm Trấn và Sơn Cốc. Tuy nhiên, vì giữ bí mật, tự nhiên không thể để cho hắc Ám Hiệp Hội biết được sự tồn tại của ngũ thải quáng mạch. Thế cho nên, dựng một tòa ma pháp truyền tống trận ở hắc Thủy Thành cũng rất tốt. Rất xin lỗi, Dương Lăng, để bố trí ma pháp truyền tống trận cần phải có hắc đà thạch, mê huyễn thủy tinh và rất nhiều cực phẩm tinh thạch, không có tài liệu, ta cũng không thể giúp được gì, là thánh giai ma pháp sư hệ không gian, trưởng lão Khắc Lồ Y Phu chính là cao thủ trong việc kiến tạo ma pháp truyền tống trận, đáng tiếc, bố trí ma pháp truyền tống trận cần phải có rất nhiều tinh thạch hiếm thấy. Ngay cả hắc ám hiệp hội cũng chỉ có vài tòa ma pháp truyền tống trận mà thôi Mê huyễn thủy tinh Người nói vô ý Người nghe cố tình Trưởng lão khắc lồ y phu tỏ vẻ vô lực Nhưng Dương Lăng lại thấy một tia hy vọng Hắc đà thạch thì không có vấn đề Bộ lạc tô Mỹ nhĩ ở Tây Bá Lợi Á có không ít Đừng nói vài viên Mà vài xe cũng không có vấn đề gì Đối với người bình thường mà nói thì cực phẩm tinh thạch khả ngộ ma không thể cầu càng không dám nói là có một lượng lớn nhưng đối với hắn mà nói cái này cũng không phải chuyện khó chỉ cần bảo cổ đức tăng tiến độ khai thác ngũ thải quáng mạch có lẽ chỉ vài ngày là đủ cứ như vậy mấu chốt của vấn đề là đi đâu tìm mê huyễn thủy tinh hỏi trưởng lão khắc lồ y phu hình dáng và đặc tính của mê huyễn thủy tinh dương lăng cáo từ ra về ngũ thải quáng mạch ẩn chứa rất nhiều loại tinh thạch Tồn tại mê nguyễn thủy tinh cũng không phải không có khả năng. Cưới lên thú một sừng, hắn giống như cơn gió lao nhanh. Hô, một tiếng đã chạy khỏi cửa chỗ đóng quân tạm thời của hắc ám hiệp hội. Kết quả, Mai Lệ Nhị Tư đã đợi nửa ngày chậm một bước. Mất nửa ngày bố trí mấy cái bẫy mà không có cái nào dùng được. Tức đến độ cắn chặt răng. Sau khi trở lại Duy xâm Tòa Thành, Dương Lăng ra lệnh cho Áo Lan Đa nhanh chóng đi tìm cổ đức. Phân phó cho hắn tăng tốc độ kiến thiết binh công tràng, tăng tiến độ khai thác ngũ thải quáng mạch. Có 100 tên luyện kim thuật sĩ giàu kinh nghiệm, có sung túc ma thú tinh hạch, có rất nhiều nhân công, thì vấn đề mấu chốt tiếp theo là khai thác ngũ thải quáng mạch. Chỉ cần khai thác được đại lượng tinh thạch loại tốt, cũng có thể thông qua duy xâm thương đội và bố lạp đức thương hội bán ra ngoài. Kiếm được rất nhiều tinh tệ Đến lúc đó vấn đề tiền vốn không cần phải lo nghĩ Ngoài ra ngũ thải quáng mạch ẩn chứa rất nhiều loại tinh thạch Chỉ cần tìm được mê huyễn thủy tinh Thì có rất nhiều hy vọng bố trí ma pháp truyền tống trận Đến lúc đó Có thể khai thác ngũ thải quáng mạch với quy mô lớn Cho dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn Cũng có thể nhanh chóng tăng điều quân từ duy xâm tòa thành đến tăng viện Chỉ cần tiền vốn được đảm bảo Là có thể tiếp tục thu mua ma thú tinh hạch, trứng ma thú trong tay đám mạo hiểm giả với giá cao, từng bước chèn ép các đại thương hội ở phương diện mua bán tài nguyên ma thú, hoàn toàn lũng đoạn tài nguyên ma thú. Cứ như vậy, một bên mua ma thú tinh hạch, trứng ma thú với giá cao, một bên thu được lợi nhuận kinh người từ ma pháp trượng, là có thể hình thành một vòng tuần hoàn. từng bước tăng lên sự ủng hộ và ỷ lại của đám mạo hiểm giả với tuần thú chàng Khi thời cơ đến, là có thể thành lập thợ săn công hội đầu tiên trên Thái Luân Đại Lục. Trong kế hoạch sơ bộ của Dương Lăng, thì binh công tràng sẽ là đầu tàu hòa kéo sự phát triển của lãnh địa đi lên, không những dùng để chế tác ma pháp trượng còn có thể để cho địa tinh vẽ ma pháp trận ở bên trong, luyện chế ma pháp vũ khí và áo giáp. Có thể để cho lộ thước chỉ huy ải nhân và thủy tinh cầu chế tạo các loại lựu đạn nhỏ Cũng có thể để cho ngà lỷ ti nghiên cứu các loại chất độc trí mạng ở bên trong đó Đương nhiên, trong giai đoạn hiện nay Thì binh công chàng chỉ dùng để bán ma pháp Trượng Còn về vũ khí bí mật của lãnh địa Áo giáp do địa tinh vẽ ma pháp trận lên đó Và chất độc do ngả lỷ ti luyện chế ra đều không phải thứ để bán Làm điều kiện trao đổi dương lăng phải giúp hắc ám hiệp hội vẽ lại địa hình mấy khu vực trong điểm nghỉ ngơi một đêm chính khi hắn chuẩn bị xuất phát đến địa điểm đầu tiên thì cổ đức với vẻ mặt vui mừng đang vội vã chạy đến đại nhân thực nhân ma hai đầu bố lạp tư gia truyền tin tức đến trong đêm bên trong ngũ thải quáng mạch đào được tinh toàn thậm chí còn phát hiện vài giọt tinh tủy cổ đức kích động không thôi Vừa nói vừa khẩn trương nhìn xung quanh, lo sợ bị người khác nghe thấy. Phát hiện tinh tủy cổ đức vô cùng kích động, dương lăng cũng không ngoại lệ. Ở mông đặc xâm, một tinh toản đã khiến cho đám quý tộc nhất lưu chấn động, thì tinh tủy càng thêm hiếm có và chân quý càng không cần phải nói. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. mươi 224, tinh quáng dưới đất chuyện không nên chậm trễ, Sau khi lấy lại bình tĩnh, Dương Lăng và Cổ Đức nhanh chóng chạy đến Sơn Cốc, vì tránh bị người khác để ý. Lần này hai người không mang theo hộ vệ, cưới con chiến mã bình thường, mặc cái áo choàng rộng thùng thình, từ cửa sau tòa thành đi ra ngoài. Mùa đông duy sâm chấn rất dài, buổi sáng trời rất lạnh giá, tuyết bay ngập trời, người đi đường rất ít. Hơn nữa thời gian này, Đường từ Duy xâm chấn đến hắc Thủy Thành được mở rộng gấp hai lần, đường đi bằng phẳng, cho nên hai người không bị vướng gì. Chỉ mấy canh giờ sau đã chạy đến Sơn Cốc bên cạnh hắc Thủy Thành. Bên trong Sơn Cốc, thực nhân ma hai đầu bố Lạp Tư Gia đã đợi từ sớm. Dương Lăng và Cổ Đức vừa đến liền nhanh chóng dẫn bọn hắn chạy vào trong mỏ. Khác với các khu mỏ bình thường, cùng với việc nói ngũ thải quáng mạch là một tòa tinh quáng. Còn không bằng nói nó là một mê cung thần bí khổng lồ dưới lòng đất, hoặc là nói đó là sơn động thiên nhiên khổng lồ. Bên trong sơn động khắc nơi đều là tinh thạch, vô cùng ẩm ướt và tươi mới. Ngoại trừ phía ngoài tinh thạch có một ít tạp chất, còn hầu hết đều có phẩm chất rất cao. Có cái giống như cây cột thẳng đứng, có cái giống như đám mây trong không trung có giống như cơn xong, Liếc mắt một cái, thấy giống như ngàn vạn kỳ quan. Căn cứ quy ước của Thái Luân Đại Lục Dựa vào việc ẩn chứa hàm lượng tạp chất khác nhau Các loại tinh thạch đều chia làm 5 phẩm Tinh thạch loại 5 là thường gặp nhất Hàm lượng tạp chất nhiều nhất Bởi vì năng lượng ẩn chứa rất thấp Không có nhiều giá trị lợi dụng Giá thành rẻ nhất Ở trong các mỏ lớn thì có danh từ là rác rưởi Xung quanh đều có rất nhiều tinh thạch loại 5 chất đầy như núi Ở tình huống bình thường Thì tinh thạch tứ phẩm ẩn chứa lượng tạp chất chỉ bằng một nửa ngũ phẩm Năng lượng mặc dù không nhiều Nhưng giá trị lợi dụng cao hơn ngũ phẩm Có thể sử dụng để điêu khắc tác phẩm nghệ thuật Cũng có thể dùng để làm các thí nghiệm ma pháp đơn giản Nhu cầu rất lớn Tam phẩm tinh thạch tạp chất bằng mùng 1 tháng 10 của tứ phẩm Giá thành vượt xa tứ phẩm Ở mông đặc sâm Một khối tam phẩm tinh thạch rất nhỏ cũng có giá 10 thậm chí 100 tử tinh tệ So sánh với tam phẩm Thì nhị phẩm hàm lượng tạp chất càng nhỏ, còn về phần nhất phẩm thì rất ít. Tạp chất gần như không có, ẩn chứa đại lượng năng lượng tinh thuần. Mặc kệ là nhất hay nhị phẩm hầu như chỉ có ma pháp sư hoặc là quý tộc mới có khả năng mua. Trên nhất phẩm chính cực phẩm tinh thạch cực kỳ hiếm thấy. Cực phẩm tinh thạch hầu như không có tạp chất, ẩn chứa đại lượng năng lượng, dùng để kiến tạo ma pháp trận, thậm chí còn có thể dùng chế tác ma pháp trượng. Giá trị vượt xa tưởng tượng người bình thường, đừng nói là người bình thường, mà ngay cả quý tộc bình thường cũng chỉ có thể hy vọng. Trên Thái Luân Đại Lục, tinh quáng rất ít, tinh quáng phẩm chất càng cao thì càng hiếm có. Vì một mỏ tinh quáng phẩm chất cao, các thương hội tranh nhau đến chảy máu đầu, thậm chí cuốn cả các đại gia tộc và thế lực vào phân tranh. Mỏ tinh quáng bình thường thì đừng nói là nhất phẩm, mà có thể có đại lượng nhị phẩm tinh thạch đã rất tốt rồi.